Tìm một nơi nào đó râm mát, đất ẩm ẩm, nàng cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong đất đã có sẵn phân cho Điều chú ý quan trọng nhất của việc ươm mầm chính là độ ẩm cùng lượng nước Nhiều đó khoai tây, chiếm dụng của nàng hết một miếng đất đủ xây hai phòng ở Đợi cho đến tháng 3, khoai tây của nàng đã mọc mầm thật cao, người khác mới bắt đầu giải phân cho đi ươm Nàng cùng phú quý bắt đầu mang khoai tây ra ruộng trồng Biện pháp này nàng cũng nói cho lý thị cho nên trong thôn ruộng khoai tây của hai nhà bọn họ là tốt nhất những nhà khác đều là đất trồng trơn ruộng nhà bọn họ đã mọc xanh gì chọc cho mọi người vui Mấy người trong thôn thấy vậy đều chạy đến hỏi hứa thảo bí quyết nàng cũng không giấu đều nói hết cho mọi người tuy nhiên đã quá muộn đành phải chờ đến sang năm làm thử Không qua bao lâu hứa thảo nghe thẩm thị nói tầm hơn tháng nữa tiểu an sẽ xuất giá Ngày cũng đã định xong xuôi rồi. Hai tháng, thời gian thấm thoát trôi qua. Trong nhà hứa Thảo thời gian này cũng rất là bận biệu. Nào là mua heo, mua gà con về nuôi, chăm sóc ruộng vườn. Phú quý thì vội vàng đi săn thú, bán được nhiều tiền, đều giao cho hứa Thảo giữ. Kỹ thuật săn của phú quý khá tốt. Thời điểm thuận lợi có tháng có thể kiếm được hai ba lượng. Thời điểm kém lắm, cũng tầm một lượng. Một tháng kiếm được một hai lượng bạc đối với tất cả mọi người trong thôn đều đã là rất nhiều Hứa Thảo trừ việc hàng tháng đều mua gạo trắng và bột mì tinh về ăn thì cũng không tiêu pha gì cả Nhìn Tiểu An sắp xuất giá, nàng mới lên trấn mua cho Tiểu An một đôi vòng tay bằng bạc, chuẩn bị đưa cho con bé Tiểu An là một đứa em chồng tính tình không tệ, lại là muội muội duy nhất của phú quý Tự nhiên là nàng sẽ đối xử tốt với con bé hơn một chút Hứa Thảo mua hai cái vòng tay và một cây châm Cây châm nhìn cũng khá đẹp Dùng sợi tơ vàng cuốn quanh trang trí Thanh toán tiền xong Hứa Thảo tiện thể đi dạo một chút Nàng cũng không có gì muốn mua Chính là mua thêm ít vải Chuẩn bị làm cho Miu Miu bộ quần áo Dù sao Miu Miu cũng là cái cô nương Hứa Thảo hy vọng con bé ăn mặc xinh đẹp đáng yêu Trắng trẻo và mập mạp Đang đi dạo Hứa thảo cảm giác ba bố trên tay của mình Bị người kéo xuống Trong lòng nàng hoàng hốt Quay đầu nhìn qua Thì thấy một bóng sáng gầy tông teo Mang theo ba bố của nàng Chạy vào trong ngõ hẻm Không hề nghĩ ngợi gì Hứa thảo vội vàng đuổi theo Tên cướp này chân cả yếu Chạy không nhanh lắm Cho nên chẳng mấy chốc bị hứa thảo đuổi kịp Hứa thảo thầm mắng trong lòng Thể chất kém như vậy Cũng học người ta đi ăn cắp Không phải là muốn bị đánh chết hay sao Rất nhanh Hứa thảo đi theo tên cướp kia, đến một mái hiên rách nát. Tên cướp quay đầu lại, phát hiện hứa thảo đuổi kịp thì sợ đến mức hồn phi vách tán. Sắc mặt của hắn trắng bạch, nhìn chăm chăm hứa thảo. Phát hiện tên cướp dừng lại, hứa thảo cũng dừng theo, cẩn thận đánh giá đối phương. Tên cướp là một tên nhóc nhỏ, thoạt nhìn tầm 11-12 tuổi, ăn mặc quần áo cũ, sách dưới và trăng trịt mụn phá. Thân hình cũng rất gầy yếu, đang gắt gào ôm chặt bao bố của nàng Tên cướp này thế mà lại có gương mặt khá đẹp trai Nhìn thấy gương mặt hoàng sợ của thằng bé giống như thể người rất ít đi ăn cướp Hứa thảo nhịn không được nhíu mày, lạnh lùng nói Người có biết ăn cướp sẽ bị quan bắt nhốt vào trong lao hay không? Còn có thể bị đánh, người không muốn sống nữa sao? Tên nhóc lộ ra ánh mắt kinh hoàng, lắp bắp nói À, ta không phải cố ý cướp này nọ của ngươi Ngươi có thể đừng báo quan được không? Không được Hứa Thảo hứ lạnh một tiếng nói tiếp Mau đưa đồ trả lại đây cho ta Tên nhóc có chút do dự Hứa Thảo bắt đầu tiến lên từng bước Muốn đem bao bố của mình lấy về Bên trong có vòng tay với châm cài mua cho Tiểu An Lại có phải bố mua về may đồ cho miêu miêu nữa Tên nhóc thấy hứa thảo sắp lại gần, sợ đến mức đi không nổi. Đang do dự không biết nên làm cái gì bây giờ, thì cánh cửa nhà cũ nát phía sau đột nhiên mở. Một tiểu nha đầu gầy yếu đi ra. Nhìn bộ sang nha đầu này, ước chừng tuổi cũng không lớn, sắp xỉ bằng tên nhóc kia. Hứa thảo cùng tên nhóc kia đều ngây người, đặc biệt là tên nhóc. Trên mặt toàn là về mặt lo lắng và sợ hãi. Tiểu nha đầu kia nhìn thấy trên tay tên nhóc ôm một ba bố thì sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt vô nạ tái nhợt này càng thêm trắng bệch. Tên nhóc kia một bộ biết sai, oa wow a một tiếng khóc lớn. Oa oa, tỷ để sai rồi, để rất sợ tỷ sẽ bỏ đi nên mới làm chuyện xấu. Ô ô, tỷ a, người đừng nóng giận, kẻo bệnh lại nặng thêm, để đem cái này trả lại cho người ta. Nói xong, đem bao bố ôm trong người, ném vào trong lòng hứa thảo. Hứa thảo nhíu mày buồn bực trong lòng. Tình huống này xuất cuộc là sao? chương 51 Sắc mặt tiểu nha đầu nhìn thấy đệ đệ của mình đưa ba bố trả cho hứa thảo thì mới tốt lên một chút. Sau đó xoay sang hứa thảo không người nói. Vị tiểu phu nhân này, thật sự xin lỗi. Đây là đệ đệ của ta. Hắn không phải cố ý. Ngài có thể nhà đào kia còn chưa nói xong đã hò khủ khụ. nhìn thấy nàng ho khan, sắc mặt tên nhóc kia bị dọa tái nhợt, cuống cuýt chạy từ bên hứa thảo qua đỡ, nói năng lộn xộn. Tỷ người không sao chứ? Tỷ ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ dám nữa. người đừng dọa ta sợ. tên nhóc nói xong, bỗng nhiên quay lại nhìn hứa thảo, sắc mặt đỏ đậm, bộ dáng có chút đáng sợ. hứa thảo hoảng sợ ôm bao bố lùi về phía sau từng bước theo bản năng. Tên nhóc kia nhìn Hứa Thảo một lúc, môi run run liền quỳ gối xuống trước mặt Hứa Thảo, khàn giọng nói: "Vị tiểu phu nhân này đều là lỗi của ta, van cầu ngươi tha thứ cho ta đi. Thật sự là bệnh của tỷ tỷ ta càng ngày càng nặng nên ta mới đi cướp bao bố của ngài kiếm tiền mua thuốc. Ta biết ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa." Văn cầu ngài đừng đưa ta lên quán phủ, cũng đừng trách tỷ của ta, có được không? Hứa thảo chưa từng chứng kiến người ta quỳ trước mặt mình, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói Người làm cái gì vậy? Mau đứng lên Vậy, vậy ngài có tha thứ cho ta không? Sẽ, sẽ không mang ta lên quan chứ? Tên nhóc ngừng mặt nhìn hứa thảo, sắc mặt đã bình tĩnh hơn Tiểu nha đầu đứng bên cạnh hắn cũng tốt hơn rất nhiều, chính là đứng dựa vào bức tường thừa phi phò. Tiểu nha đầu nhìn Hứa Thảo, vẻ mặt đau khổ. Hứa Thảo nhíu nhíu mày, đại khái là đoán được chuyện gì đang xảy ra, hướng tên nhóc kia nói: "Người đứng lên đi, ta sẽ không bắt người lên gặp qua là được." Nàng đoán hai đứa này là tỷ đệ, tỷ tỷ bị bệnh, trong nhà nghèo không còn tiền chữa bệnh, nên tên nhóc này mới đi ra ngoài cướp này nọ. Tên nhóc nghe hứa thảo nói như vậy mới lộ ra tươi cười, hướng hứa thảo nói cảm tạ rồi nhanh nhẹn đứng lên. Hứa thảo nhận thấy không còn việc gì liên quan đến nàng nữa thì mới ôm bao bố chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi được vài bước, hứa thảo liền phát hiện góc áo mình bị người nắm giữ. Nhìn lại thì là tên nhóc kia đang nhìn nàng rất tội nghiệp. Hứa thảo ngẩn ra nói. Còn có chuyện gì sao? ngày Ngài có thể mua ta hay không? Van cầu ngài mua ta đi mà Ta rất có khả năng làm việc Cái gì cũng có thể làm Chỉ cần ngài ra chút tiền cho tỷ tỷ ta xem bệnh Là tốt rồi Van cầu ngài Hứa thảo nhìn đến nhóc Lại nhìn tiểu nha đầu đang đứng bên kia Trong lòng có chút tính toán Trong nhà bây giờ ngày một tốt hơn Nàng và phu quý còn tính khai hoang Thêm vài mẫu đất nữa Cũng đang tìm xem Có ai bán ruộng nữa thì mua vài mẫu Như vậy chỉ trông chờ và hai người bọn họ làm thì không thể nào Chắc chắn là phải mướn người Tên nhóc này nếu nuôi dưỡng tốt Sẽ thành người lao động trụ cột đây Đệ đệ Tiểu nhà đầu đứng bên kia có chút khẩn trương kẽ gọi Hứa thảo liếc mắt nhìn tiểu nhà đầu một cái Rồi mới hỏi tên nhóc kia Người lớn nhà các người cũng không quản sao Tên nhóc vội vàng trả lời Nhà của ta không còn ai cả Chỉ có ta cùng tỷ tỷ Tiểu phu nhân này, ngài liền mua ta đi, khẳng định sẽ không thiệt đâu Bây giờ hắn cùng tỷ tỷ đã không ăn đủ no, không mặc đủ ấm Tỷ lại bị bệnh, trong nhà thì không có thân thích nào Nếu cứ như vậy chỉ nằm chờ chết mà thôi Hắn nhìn ra vị tiểu phu nhân này dường như là người tốt Nếu có thể mua hắn như vậy thì tỷ tỷ của hắn cũng sẽ sống sót Tiểu nhà đầu đứng bên cạnh hắn, cắn môi, nhìn bộ dáng có vẻ không nghĩ phản đối Hứa Thảo nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, nàng cũng không tính mua tiền nhóc này, chỉ trả tiền thuê hắn mà thôi. Hứa Thảo cái gì cũng chưa nói, mang tiểu nha đầu đi xem bệnh. Thầy thuốc nói tiểu nha đầu bị nhiễm phong hàn, khai dược xong, vị thầy thuốc lại nói cho Hứa Thảo là tiểu nha đầu này thân hình khá yếu và suy nhược. Cho dù hết bệnh, nhưng sau này cũng rất dễ bị nhiễm lại, về sau nên bồi bổ nhiều mới được. Hứa Thảo gật đầu... Nàng biết do ăn uống không đầy đủ nên thân hình tiểu tư nhà đầu yếu ớt như vậy, chứ nếu được ăn uống đầy đủ sẽ tốt hơn. Trên đường trở về nhà, hứa thảo biết được tiểu nhà đầu tên Trần Tiểu Hà, tên nhóc kia tên Trần Tiểu Quang. Trên đường trở về nhà, hứa thảo liền nói cho Trần Tiểu Quang là không có mua hắn, hắn có thể giúp đỡ làm việc, nàng bao hắn ăn ở. Vào thời điểm làm việc nhiều và nặng nhọc thì một tháng 100 văn, ngày thường thì một tháng 50 văn. Trần Tiểu Khoa nghe xong vội vàng cảm ơn, xem bộ giang nó dường như lại muốn quỷ xuống cảm ơn. Trần Tiểu Hà cũng rất cảm động, nói với hứa thảo nàng cái gì cũng có thể làm, dọn dẹp may vá nấu nướng, chỉ hy vọng hứa thảo lưu lại nàng. Hứa thảo tất nhiên cũng giữ nàng tha lại, sau đó nàng biết được nơi bọn họ đang ở là thuê. Hai đứa nhỏ này theo ba mẹ đi vào chuyến trên Ở trên đó sống nhiều năm Mấy năm trước cha mẹ qua đời Chỉ để lại hai bọn họ Vốn đã nghèo đói lại càng thêm nghèo Hai tỷ đệ thường xuyên ăn không đủ no Lại còn phải trả tiền thuê nhà Nên cuộc sống ngày càng khốn khổ Hai tỷ đệ thu thập đồ đạc khá nhanh Theo hứa thảo đi về trong thôn Sợ tiểu hà thân hình yếu Không đi nổi Nên hứa thảo cố ý thuê xe trâu Chờ bọn họ về Trở lại thôn sau, Tiều Hà cùng Tiểu Quang vô cùng tò mò nhìn mọi nơi xung quanh. "Chị dâu, người ở nơi nào vậy a, chúng ta đến chưa?" Tiểu Quang nhìn thấy Tỷ Tỷ sức khỏe tốt hơn, bọn họ lại có người kêu mang, liền sáng sủa hơn, dọc đường về nói chuyện không ngừng. Hứa Thảo cười nói, "Nhanh đến rồi, mau dìu Tỷ ngươi đứng lên." Rất nhanh đã về đến nhà. Tiểu Quang nhìn mấy gian phòng ở lớn, trong mắt toàn vẻ hâm mộ Ngay cả Tiểu Hà cũng có chút giật mình Cửa cổng mở, Tiểu Bạch vội vàng chạy ra vây quanh Hứa Thảo Vui mừng vẫy đuôi, lại chạy qua người người Tiểu Hà và Tiểu Quang Hứa Thảo đá Tiểu Bạch một cái nhẹ cười mắng Còn không mau tránh ra Trong nhà không có ai, Miêu Miêu thì gửi bên Lý Thị Hứa Thảo dặn hai đứa nhỏ trong nhà, còn bản thân thì đi đón Miêu Miêu. Tiện thể đem chuyện hai đứa nhỏ này nói với Lý Thị một tiếng. Lý Thị vừa nghe liền nhảy dựng lên, chỉ vào hứa thảo nói. Nhà đầu chết tiện này, có chuyện gì cũng không chịu về thương lượng với chúng ta trước. Nhà các người giàu có lắm a còn dám mướn người sao, lại còn bao ăn ở hàng tháng lại trả bạc. Người có ngốc hay không? Hứa thảo ôm miêu miêu cười nói. Nương, ngày trước hết nghe con nói xong đã. Con và Phú Quý tính khai hoang thêm vài mọc đất nữa, lại mua thêm ít ruộng nước, đến lúc đó khẳng định là không làm hết nên mới phải mướn người. Hơn nữa, con còn tính những lúc không bận việc đóng áng, làm món gì đó đi bán. Nói chung là sau này sẽ rất bề bụng nhiều việc, con không ở nhà thì không có ai dọn dẹp, mướn hai người về cũng có cái lợi. Nàng cũng thấy trên chấn có rất nhiều người ở làm thuê nên đều mua đồ ăn ở ngoài. Nàng đang cân nhắc thử xem Nên là món gì bán sẽ tốt Nghe hứa thảo nói như vậy Lý thị mới chịu im Sau đó nghĩ nghĩ hỏi Phụ quý có ở nhà không Hứa thảo lắc đầu Lý thị vừa nghe Sắc mặt đều thay đổi Giận dữ nói Cái nhà đầu ngốc này Ngươi vậy mà yên tâm để hai người xa lạ không quên biết ở trong nhà Ngươi không sợ chúng gom hết đồ rồi bỏ trốn sao Hứa thảo tất nhiên là không sợ tiêu bạch nhà nàng cũng không phải là đồ ăn không ngồi rồi. Lý thị kêu nhịn nha tam nha coi nhà, rồi mới hoang mang rối loạn, theo hứa thảo đi về nhà. Đi vào trong nhà hứa thảo, lý thị nhìn thấy hai đứa nhỏ gầy gò yếu ớt đang đứng trong sân. Xem bộ dáng cỡ 11-12 tuổi, làn da vàng như nến, im lặng đứng một chỗ. Hứa thảo giới thiệu hai đứa nhỏ với lý thị, lý thị có chút tức giận lôi hứa thảo sang một bên nói nhỏ hai đứa gầy nhom nhất này thì có thể làm được cái gì a không phải nuôi tốn cơm làm sao người có thể ngốc nghếch như vậy ta sợ hai đứa này còn không làm bằng nhị nha và tam nha hứa thảo cười không nói chuyện lý thị còn nói với nàng vài câu nữa xong thấy hứa thảo dầu muối không vô mới mang về mặt chìt tiết rèn sắt công thành thép rời đi lúc đi còn không quên nghiến răng nghiến lợi một hồi chờ lý thị đi khuất Hứa Thảo dọn dẹp một gian phòng cho hai tỷ để ở Lại cho Tiểu Hà đi nghỉ ngơi trước Còn Tiểu Quang đi sắc thuốc Miêu Miêu đối với hai người mới đến nhà mình thì rất là tò mò Bởi vì Tiểu Hà còn bị bệnh Hứa Thảo sợ lây cho Miêu Miu nên không cho con bé đi xem Miêu Miêu bất đắc sĩ đành ngồi trong sân Ánh mắt trông nom nhìn Tiểu Quang đang nấu thuốc Cà ca, người về sau sẽ cùng chúng ta là người một nhà phải không? Miêu Miêu dùng hai tay chống má, giọng nói ngọt ngào. Tiểu Quang mờ mịt nhìn Miêu Miêu một cái, hắn có chút rối rắm, đứa bé này là con của Hứa Thảo, hắn lại gọi Hứa Thảo là chị dâu, đứa bé này lại gọi hắn là ca ca. Bối phận có phải chưa nhầm lẫn hay không? Ca ca, sao ngươi không trả lời? Miêu Miêu tiếp tục hỏi. Tiểu Quang có chút khó xử nói. Miêu Miêu tiểu thư Ta không phải là ca ca của ngươi, nếu không ngươi gọi ta là tiểu thúc thúc đi Đang vội vàng trong bếp, hứa thảm nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện, liền nghĩ nghĩ một chút Bộ dạng tiểu quang đúng là chỉ nhỏ hơn nàng mấy tuổi Miu Miu không thể gọi thằng bé là ca ca được, nên ở trong bếp nói vọng ra Miu Miu, người này là tiểu quang thúc thúc, về sau con gọi hắn là tiểu thúc thúc Gọi người nằm trong phòng kia là tiểu si, đã hiểu chưa? Nương, con biết rồi Không lâu sau phu quý trở lại Nhìn thấy tiểu quang thì hơi sường suốt một chút Sau đó hứa thảo giải thích cho hắn nghe xong Hắn mới nhếch miệng cười nói Như vậy cũng tốt Miễn cho về sau nàng mệt Chờ tiểu an xuất giá xong Chúng ta cũng nên bắt đầu khai hoang thôi Tiểu quang đứng ở một bên bất an Kêu một tiếng đại ca Vốn hắn muốn gọi hứa thảo là phu nhân Gọi phu quý là lão gia Nhưng hứa thảo không cho Chỉ bảo gọi nàng là chị dâu Gọi phú quý là đại ca thì được phú quý cười với tiểu quang Cũng không nói gì thêm Chính là đưa gà rừng đang cầm trong tay cho hứa thảo nói Nàng đem gà rừng này làm thịt đi Cũng nấu cho bạn hắn có chút thịt bồi bổ cơ thể Hứa thảo ừ một tiếng Dùng nước nóng nhiều sạch lông gà Mổ bụng, sữa sạch sẽ xong Thịt chặt thành từng khúc Con gà rừng này khá mập nặng chắc tầm gần 3 4 cân hứa thảo lại đi vào hầm lấy ra mấy củ khoai tây bỏ vào hầm chung với thịt gà. Sau khi gà chín múc ra hai bát đưa xương ra và bên lý thị mỗi bên một bát còn lại phân nửa cũng đủ cho bọn họ ăn buổi tối cơm chiều là bánh bao ngô hấp cho tiểu hoa uống thuốc xong hứa thảo bảo tiểu Quang mang cho tiểu hà một chén thịt gà hầm và hai cái bánh bao ngô, Tiểu Hà nhìn bát đầy thịt gà, hai mắt lăng nhăng không biết suy nghĩ cái gì Qua một lúc lâu sau, nàng ta mới ngẩng đầu nói với Tiểu Quang, giọng nghiêm túc Tiểu Quang, chúng ta lần này may mắn gặp gia đình tốt Sau này chúng ta phải cố gắng làm việc, không nên làm cho chị sâu và đại ca thất vọng Đệ có hiểu không? Tiểu Quang gật đầu đáp "Tỷ, người yên tâm, đệ biết mà lại ca cùng chị dâu đều là người tốt Nếu không phải chị dâu thu lưu chúng ta Nói không chừng một ngày nào đó Chúng ta sẽ chết đói và chết rét trên đường Vì sau để chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ Nói xong Tiểu Hà mới để cho Tiểu Quang đi ra ngoài Ăn cơm tối xong Tiểu Quang đi dọn dẹp nhà bếp Ngày hôm sau Hứa Thảo mang vòng tay và châm sang cho Tiểu An Tiểu An cầm trên tay hai mắt đẫm lệ nhìn Hứa Thảo Nức nở nói Đại Tẩu, nhận lấy đi, đều phải lập gia đình, nữ tử có chút đồ giá trị sẽ có chút thể diện hơn, với lại đây cũng là ý tứ của đại ca muội, nên muội cứ yên tâm mà cầm đi." Tiểu An lau nước mắt nói, "Đại Tẩu, hai người đã cho muội bạc rồi, thứ này muội không thể nhận nữa." Tiểu An nghĩ không rõ, đại tẩu tốt như vậy, vì sao nương không thích chứ? Nếu nương đối với đại ca và đại tấu tốt thì sau này chỉ việc ngồi hưởng phúc thôi, thật sự là đáng tiếc a, tại sao nương lại nhìn không thấu?" Hứa Thảo cười nói. "Bà muội cầm thì muội cứ cầm đi, đại ca muội nói về sau muội lập gia đình rồi, có chuyện gì cũng phải tự lo toan, hắn cũng không giúp đỡ được nhiều, dù sao hắn cũng chỉ có một người muội muội, nên nếu muội không lấy, trong lòng hắn sẽ cảm thấy bất an." Tiểu An vẫn còn do dự, Hứa Thảo lại khuyên thêm vài câu nàng ta mới đem trang sức nhận. Trần Thị biết được Hứa Thảo đến là cho nữ nhi bà ta trang sức, nên sắc mặt mới tốt lên một chút. Rất nhanh đến ngày Tiểu An xuất giá, Hứa Thảo qua từ sớm giúp đỡ. Bận việc cả buổi sáng xong xuôi, lại cùng thẩm thị nấu một ít mì cho mọi người ăn. Múc một chén, mang vào cho Tiểu An, làm cho nàng ăn một chút lót dạ, bằng không cả một ngày bận rộn không ăn gì sẽ rất mệt. Kế tiếp luôn bận việc luôn tay Cho đến khi nhà trai tới đón dâu Phú quý đại bàng tiểu đồng đi đưa dâu Nhà gái còn muốn đại tiệc Nên hứa Thảo ở lại hỗ trợ Tiểu Quang cũng chạy qua phụ Tiểu Hà thân mình còn chưa tốt Nên hứa Thảo không cho nàng ta qua Bận đến giữa trưa Hứa Thảo mới đưa cho Tiểu Quang chút đồ ăn Mang về cho Tiểu Hà Mãi đến tối mọi việc mới xem như kết thúc Sau đám cưới của Tiểu An được vài ngày Hứa Thảo đem rượu nho năm ngoái ủ đưa lên tiểu lâu trên trấn bán, lại mang qua cho mã gia tiểu thư một ít. Không nghĩ tới hai nơi này đều thích rượu nho mà nàng ủ, nên cuối cùng số rượu nàng ủ được bị hai nhà phân chia nhau hết. Hứa Thảo chỉ để lại vài hũ, còn bán toàn bộ. 30 bình rượu trừ đi chi phí, nàng lời được 25 lượng bạc. Rượu nho của nàng định giá là một lượng bạc một bình. Sau đó, Lý Thị cũng đem rượu nho bà ủ được bán cho mã ra cùng Từ lâu, lời hai mươi lượng. Cầm số tiền lớn trong tay, Lý Thị mặt dại ra, ánh mắt đều mang vẻ không thể tin được. Chương năm hai Nương, chúng ta về sớm đi, trong nhà chỉ có miêu miêu cùng tiểu quang, còn hơi lo lắng. Lý Thị ừ một tiếng, thật cẩn thận đem hai mươi lượng cất vào trong lòng, tim vẫn còn đập thình thịch rất mạnh chốc chốc lại dùng tay sờ vào chỗ cất bạc xem chúng còn không. Một lúc lâu sau, Lý Thị mới bình tĩnh lại, hướng Hứa Thảo cười nói: "Tại nha, chúng ta đi nhanh lên thôi. À à, chờ một chút, ta đi mua ít trái cây ngọt về cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm." Thu được nhiều tiền, khó có được một lần, Lý Thị hào phóng. Hứa Thảo tất nhiên là hy vọng Lý Thị đối tốt với mấy đứa nhỏ một chút, cũng đừng keo kiệt quá. Lòng tràn đầy vui vẻ mang Lý Thị đi mua đồ. Lý Thị mua ít trái cây, lại mua thêm chút vải, cười túm tìm nói. Về may cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Mua xong hết, hai người liền nhanh chóng quay trở về thôn. Bản rượu nho cũng gần hết một ngày, khi đi về đến nhà, mặt trời đã ngả về phía tây. Hứa thảo mới bước chân vào trong sân, đã nhìn thấy tiểu hà đang bận bịu trong bếp. Miu Miu thì ngoan ngoãn ngồi im Chỉ nhìn tiểu hà làm việc Nhìn thấy hứa thảo về Miu Miu vội vàng đứng dậy Chạy nhanh qua Hai tay nhỏ ôm lấy chân hứa thảo cười nói Nương Người đã về rồi Miu Miu rất nhớ người Hứa thảo lấy trái cây ngọt trong tay Đưa cho Miu Miu cười nói Đây là bà ngoại mua cho con Nhanh cầm ăn đi Bà ngoại Miu Miu ôm bao giấy đựng mấy quả trái cây, hai mắt tròn đen lái sáng, trong veo, nhìn hứa thảo nói. Nương, bà ngoại thật tốt. Đang bận biệu làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện, Tiểu Hà cũng chạy vội ra, hướng hứa thảo kêu một tiếng chị dâu. Hứa thảo cười đáp. Tiểu Hà, thân mình muội thế nào rồi? Tiểu Hà vội đáp. Chị dâu... Uống mấy thang thuốc, muội cũng tốt lên nhiều rồi Cả người cũng có khí lực Nhìn thấy sắc mặt nàng ta không còn trắng bệnh như trước Đã có chút hồng nhuận Hứa Thảo mới vừa đầu, vừa lòng gật đầu Đi theo nàng ta vào bếp để chuẩn bị bữa tối Tiểu Hà nấu cháo gạo lức Phú Quý cùng Tiểu Quang bận bịu khai hoang Hứa Thảo sợ bọn họ về ăn không đủ no Lại dùng bột mì và trứng gà Để làm thêm chục cái bánh rán Hứa Thảo vừa làm vừa dặn Tiểu Hà Tiểu Hà, mấy ngày nay Phú Quý và Tiểu Quang khai hoang rất vất vả, sợ bọn họ ăn không đủ no, nên buổi tối đừng nấu cháo, làm bánh bao hoặc nấu cơm tẻ cũng được. Còn nữa, trứng gà cũng đừng tiết kiệm, cứ chiên vài ba trái, kho thêm thịt hoặc cá và một ít rau. Nói chung, nấu nó làm sao cho bọn họ ăn đầy đủ chất thì mới có sức làm việc, bụng đói sẽ không thể làm được gì. Tiểu Hà nhìn một nồi cháo và đĩa sưa muối trên bàn, mặt chợt đỏ bừng. Trước kia trong nhà luôn ăn không đủ no Nên nàng liền quen như vậy Luôn tiết kiệm Sợ ăn bữa này hết Mai lại không có cái ăn Nhìn hứa thảo bận việc luôn tay Tiêu hà cúi đầu nhỏ giọng nói Chị dâu muội nhớ rồi Hứa thảo quay đầu Thấy bộ dạng cuốn bách của nàng ta thì cười bảo Các người hiện tại sống cùng chúng ta Có ta là chị dâu Cho nên cũng đừng ngại ngùng Có cái gì cần cứ nói với ta tiểu hà cuống quyết gật đầu chị dâu muội biết rồi hứa thảo nói xong lại quay đầu tiếp tục dán bánh lại cho tiểu hà đi lấy cút cá và thịt trong hầm ra cá thì chiên vàng lại rồi kho nước mắm thịt thì xào với cọng tỏi non cơm nấu vừa xong phú quý và tiểu quang đã vác cuốc vác xẻng trở về hai người đều thân mồ hôi ướt đẫm cửa thảo thấy vậy nói tiểu hà phụ nàng mang nước ấm ra Hai người nhanh đi tắm đi, rồi ra ăn cơm kẹo đói Thời gian này mọi người đều đang bận rộn trong bắp Nên hai người sáng thêm mấy hôm Khi đó muốn thêm người, hai người cũng bớt cực hơn Phủ quý đáp một tiếng, nhận lấy thùng đựng nước ấm trong tay hứa thảo nhếch miệng cười đáp Thuận tiện cũng muốn người đào phía sau viện một cái giếng luôn Như vậy mỗi khi cần dùng nước cũng dễ dàng hơn Lúc ăn cơm, Tiểu Hà còn chút dưới ý, nhưng Tiểu Quang thì thoải mái vui đầu ăn. Hai người đều bận suộn cả một ngày, tất nhiên là cực kỳ mệt. Ăn uống xong, Tiểu Quang về phòng nghỉ ngơi, còn Tiểu Hà giúp Hứa Thảo dọn dẹp bát đũa và nhà bếp. Sắc trời chẳng mấy chốc đã đen thui, cổ đại lại không có gì để giải trí, nên Phụ Quý và Hứa Thảo cũng đi ngủ sớm. Phú Quý ôm Hứa Thảo dầm gì nói chuyện một lát, chẳng bao lâu liền lăn ra ngủ say. Ánh chàng từ bên ngoài cửa số hát vào Hứa Thảo quay đầu nhìn gương mặt kiên nghị Của nam nhân nằm cạnh mình Trong lòng bỗng cảm thấy mềm mại Nàng phương tay vuốt về mặt hắn một lúc Hé miệng cười khẽ Rồi dựa vào trong lòng hắn nhắm mắt ngủ Sau khi người trong thôn trồng bắp xong Nghe nói phú quý đang mướn người Thì đều vội vàng chạy đến Trong thôn có nhiều lao động khỏe Hứa Thảo trả tiền công cao Nên sẽ có nhiều người đến xin làm hơn Chỉ trong vòng một tháng đã khai hoang được 10 mẫu 10 mẫu đất hứa thảo cảm thấy cũng đủ rồi Còn vấn đề dưỡng nước đến nay vẫn chưa có tin tức gì Tiếp đó, phú quý lại muốn người đào giếng Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tiểu Quang và Tiểu Hà cũng đã ở đây gần một tháng Tiểu Hà bình thường phụ nấu cơm, trông miêu miêu và đi lên núi cắt cỏ cho heo Chỉ có Tiểu Quang tháng này là vất vả Hứa Thảo trả cho hắn 160 văn, cho Tiểu Hán 50 văn. Tiểu Quang lăng nhang nhìn 160 văn tiền trong tay, rồi ngừng đầu ngốc ngách hỏi. Chị dâu không phải tàu nói, thời gian bận sẽ trả 100 văn tiền sao? Sao giờ lại... giờ lại cho đệ nhiều như vậy? Hứa Thảo cười nói. Lúc đầu, ta nói giúp việc nhà nông sẽ cho 100 văn. Nhưng tháng này khai hoáng đất rất cực nhọc Nên ta trả cho đệ 160 văn Tiền này Đệ sáng dành dụm Về sau ở trong thôn mua miếng đất Và dựng gian nhà mà ở Như vậy hai tỉnh đệ các người cũng có chốn dung thân Tiểu Quang nghe hứa tạo nói vậy ngây ngốc nở nụ cười Nhưng Tiểu Hạ đứng bên cạnh Lại có chút bất an Nhìn số tiền trong tay Tiểu Quang nói Chị dâu tẩu trả quá nhiều tẩu cho chúng ta ăn và ở luôn rồi mà trả nhiều đây nhiều quá nhiều chỗ nào hứa tao cười nói Muội nhìn một chút tháng này tiểu quang mệt như thế nào a số tiền này hai đứa giữ đi sau này có đủ tiền ra ngoài mua đất dựng nhà ở nhưng vẫn có thể đến làm phụ cho ta mà chỉ cần các người làm tốt ta sẽ trả công cao Hứa thảo không phải là không nghĩ đến việc Mua đất hai người bọn họ Chính là trong thôn Chưa có nhà nào mua người cả Mất công đến lúc đó Lại bị đồn nàng buôn bán nhiều tiền Lại học nhà giàu mua nhà đầu sai xử Nàng cũng chẳng cần người hầu ghẻ hạ Chỉ là thấy phú quý là một mình cực quá Muốn tìm hai người giúp đỡ mà thôi Dù sao nhà nàng neo người Vừa trồng trọt nuôi lợn Việc bận không xỉ Giờ có hai đứa này phụ giúp Mỗi ngày nàng cũng không phải quá mệt nữa Tiểu Hà không lên tiếng, chỉ im lặng để Tiểu Quang cất nhìn vào người Đợi hứa thảo đi ra khỏi phòng Tiểu Quang liền đem 160 văn đưa cho Tiểu Hà Cười tùm tìm nói Tỷ, tiền nay tỷ giữ đi Chờ một thời gian nữa dành dụng đủ Chúng ta có thể xây một gian nhà cỏ tranh để chuyển sang ngoài ở Đúng vậy Tiểu Hà cũng nở nụ cười cảm kích nói Chúng ta phải cảm tạ chị dâu thật nhiều Vâng, tỷ đệ biết rồi, đệ sẽ cố gắng làm việc hơn nữa Hứa Thảo đi ra xem thử giếng mới đào, nước bên trong rất trong Hứa Thảo múc một gầu lên xem thử, nước cũng rất lạnh, uống thử thì có vị ngọt thanh Đúng là nước thiên nhiên không bị ô nhiễm Bây giờ đã là tháng 6, Hứa Thảo múc lên vài gầu nước xong lại gọi Tiểu Quang đi ra Hai người mang theo miêu miêu đi ra ruộng Còn Tiểu Hà, sau khi đóng cửa cổng cẩn thận, thì đi lên núi cắt cỏ cho lợn. Đi vào ruộng, nhìn khoai tây sinh trường khá tốt, xanh u một mảnh. Mới khai hoang mười mẫu kia, hứa thả tính chờ đến tháng 8 sẽ trồng khoai tây hết. Bây giờ tứ này còn mới mẻ, mà mới có một mình thôn nàng trồng, như vậy cung cấp cho các nơi là không đủ. Nàng tranh thủ trong nhiều vài vụ, kiếm thêm chút bạc. Còn có hai tháng thời gian, mười mẫu đất kia phải lo làm đất cho kỹ, phải bón phân, ủ mùn, đến lúc đó hy vọng cho sản lượng cao một tí. Chị dâu, này là khoai tây có đúng không? Đệ nghe nói ở tiểu lô trên trấn, một đĩa khoai tây xào tầm trăm phan tiền, rất đáng. Tiểu Quang nhìn hai mẫu khoai tây trước mặt, chặt lưỡi nói. Hứa thảo ngồi xuống xuống, bắt đầu nhổ có cười nói. Do giờ nó có ít nên mới quý Vài năm nữa cũng chỉ còn là thứ dành cho gia đình nghèo ăn Không bao giờ còn có thể bán giá cao như thế Tiểu quang phụ hứa thảo nhổ cỏ Hứa thảo lại chỉ cho thằng bé cách trồng khoai tây Nói ra những điều cần lưu ý Cùng với các loại bệnh thường gặp sẽ chữa trị như thế nào Chị dâu, tẩu biết thật nhiều Khó trách khoai tây tàu trồng so với nhà người ta lại tốt hơn nhiều lắm Hứa thảo ươm giống sớm hơn người khác, thường ngày cũng hay chú ý chăm sóc nhổ cỏ và tưới nước, đều rất chịu khó. Cho nên hai mẫu này của nàng chắc chắn thu được sản lượng cao hơn nhà khác. Hai người bận rộn làm việc, miêu miêu ngoan ngoãn ngồi bên tự chơi, không khóc không nháo. Nhằm chán quá, thì hái hoa dại chơi vui vẻ. Nhổ cỏ nửa ngày, buổi chiều hứa thảo cùng tiểu quang đi lên núi cắt cỏ cho lợn. Nhị nhà tam nhà, đều không có nhà nên Hứa Thảo đem Miêu Miêu gửi cho Thẩm Thị. Chờ đến tối, lúc Hứa Thảo đến đón Miêu Miêu, Tam đệ sương tiểu đồng cứ nhìn nàng trầm trâm, một bộ muốn hỏi rồi lại thôi. Hứa Thảo nói câu cảm tạ với Thẩm Thị, lại chào qua mọi người trong sương ra, rồi mới chuẩn bị ra về. Đột nhiên bị tiểu đồng gọi lại. Đại tẩu, đại ca về chưa? À, Tam đệ, đại ca người chắc cũng sắp về, người tìm hắn có chuyện gì? Dương Tiểu Đồng có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn về phía đông phòng một cái, mới nhìn sang hứa thảo, cắn răng nói. Đại tàu, đệ tìm đại ca có chút chuyện, nếu không nếu không để đệ chiều đại ca về rồi thương lượng với huynh ấy cũng được. Hứa thảo bế miêu miêu cười đáp. Cũng tốt, chắc hắn cũng sắp về rồi. Cả hai đang nói chuyện, Trần Thị bỗng từ trong phòng chạy ra, chỉ vào Dương Tiểu Đồng mắng. Đứa nhỏ đáng chết này, có phải có vợ rồi quên nương a Người hôm nay nếu dám đi mượn tiền của đại ca ngươi, xem ta có đánh gãy chân ngươi hay không? Dường tiểu đồng không nghĩ đến Trần Thị lại chạy ra, xấu hổ đỏ mặt tức giận gắt lên. Nương! Ngươi còn biết gọi ta là nương a Trần Thị khó thở nói, nghĩ đến tiểu nhi tử mà mình thương yêu nhất bị con sâu suối súc chuyển ra ở riêng, lòng của bà ta liền đau đớn. Đồng nhi à, nương trong lòng rất khó chịu, ngươi chỉ vì một cái phụ nữ mà chuyển sang ngoài sống hay sao? Ngươi không cần nương, ngươi làm nương thất vọng cỡ nào a Trần Thị vừa khóc, vừa dùng những lời lẽ thân tình nói, lén lút trừng mắt hướng Nhiêu Thị đang ở trong phòng. Hứa thảo ôm Miu Miu đứng một bên xem, không rảnh mà xen vào. Dương Tiểu Đống rất khó xử nói. Nương, con cũng không có nghĩ như vậy, nhưng là... Nhưng là ngài, vì sao nhận tâm đối với tiểu quý hoa như vậy, con bé vẫn còn là một đứa sơ sinh nga ngài làm sao có thể bỏ mặc con bé ngã xuống giường, khóc đến bức lạc cả giọng, máu chảy bé bét mà không quan tâm. Hứa thảo nghe vậy liền hiểu rõ, khó trách tiểu đồng tính tìm phú quý để mượn tiền, sợ là trần thị này lại làm ra chuyện gì đó cực phẩm đây. Lời tiểu đồng vừa nói ra, Nhiêu Thị ở trong phòng liền ô ô khóc lên, nghe rất thê thảm. Trần Thị nghe hắn nói việc này, lắp bắp thanh minh. Đồng Nhi, Nương... Nương cũng không phải cố ý, do Nương không nghe thấy tiếng tiểu quý hoa khóc, bằng không nhất định Nương sẽ chạy vào xem con bé. Trần Thị đang giải thích, đột nhiên tiểu quý hoa ở trong phòng khóc lớn lên, dương tiểu đồng hốt hoàng chạy vào. Không bao lâu, liền vội vàng chạy ra, cũng chẳng thèm để ý đến Trần Thị đang đứng một bên khóc lóc. Bèn hướng hứa thảo nói, Đại tẩu chúng ta đi thôi. Hứa thảo gật đầu, hai người một trước một sau nối đuôi nhau đi. Hứa thảo bế miêu miêu đi phía trước, dương tiểu đồng lặng lặng đi theo sau. Hắn không nói lời nào, nên nàng cũng không tiện hỏi han Qua một lúc, dương tiểu đồng mới thờ dài nói, Đại tẩu Không dối gát tàu, đệ tìm đại ca là muốn hỏi muộn chút tiền Ra ngoài dựng tạm mái nhà tranh ở Vốn đệ nghĩ Nương và Mai Nhi có sống chung Thì cũng không đến bước quá sức chịu đựng Ai ngờ, Nương lại là người như thế này Hắn nói xong, dừng lại một chút mới nói tiếp Hôm nay cả nhà chúng ta không ai ở nhà Đệ cùng Mai Nhi có chuyện cần đi lên trấn trên Chỉ có mình Nương cùng quân ca nhi và tiểu quế hoa ở nhà Quế Hoa nhà đệ còn nhỏ, thường chỉ ngủ, chỉ cần lâu lâu nương vào nhìn một chút là được. Ai ngờ vậy, mà càng ngày trời nương cũng không đi đến phòng đệ một chuyến. Cho đến lúc hai người bọn đệ trở về, con bé khóc đến lạc cả giọng. Đệ cùng Mai Nhi chạy vội vào, thì tay con bé nằm sấp dưới gian nhà góc, trên chán máu chảy rồng rồng, sắc mặt xanh mét. Nếu, nếu hai người bọn đệ về trễ thêm chút nữa, Quế Hoa chỉ sợ... Sương tiểu đồng, nói tới đó, nhịn không được, cúi đầu lau mắt Tuy rằng để biết nương không thích cháu gái, nhưng con bé dù sao cũng là cháu suốt của nương à Bà làm sao có thể nhẫn tâm như thế chứ Hứa thạc thời dài, quay sang an ủi tam đế, người cũng đừng quá tức giận, sau này chuyển ra ngoài ở riêng, thì cũng tốt rồi Hôm nay con bé sao rồi Nàng không có biết chuyện này Bằng không sẽ chạy sang nhìn quế hoa một chút Bất quá Ngẫm lại chuyện như vậy Sao bọn họ dám nói ra Nếu chuyện ra ngoài Chân tị không bị mọi người trong thôn Dùng nước miếng nhổ xùm Thì mới lạ Dương tiểu đồng nói Ngày hôm qua Đệ liền ôm con bé đi gấp Lên trấn khám May mà không có chuyện gì nghiêm trọng Hứa thảo nói Cha không biết việc này sao Lấy tính tình dương lao cha Xảy ra chuyện như thế này chắc chắn sẽ ở riêng rồi Cha đêm qua trở về Biết được chuyện này liền nói muốn ở riêng Kết quả nương nháo lên Cha liền bỏ đi một mạch lên chân trên Đến bây giờ còn chưa quay về như đến chuyện trong nhà Giước tiểu đồng cảm thấy rất đau đầu Hắn không ngờ nương lại là người như thế Hứa thảo thử dài Cũng không tiện nói thêm gì nữa Đi một hồi hai người đến nhà, chỉ có Tiểu Hà cùng Tiểu Quang ở nhà. Tiểu Hà đang nấu cơm trong bếp, bước ra chào dương Tiểu Đồng một cái, rồi lại đi vào bếp tiếp tục nấu. Tiểu Quang thì đang nấu nước. Chẳng bao lâu thì Phu Quý liền về, hai người vào phòng nói chuyện. Hứa Thảo cảm thấy chuyện này để cho Phu Quý tự giải quyết đi, nên nàng đi xuống bếp phụ Tiểu Hà nấu cơm. Rất nhanh Phu Quý cùng Tiểu Đồng từ phòng khách đi ra, Phu Quý đi vào trong bếp nói với Hứa Thảo... Là buổi tối, Dương Tiểu Đồng ở lại ăn cơm Hứa thảo nghe vậy, nói Tiểu Quang đi mua mấy miếng đậu hũ và một bình rượu nhỏ Còn nàng đi về phía sau vườn hái ít rau, lại làm thêm hai món mặn Bữa tối gồm có cơm trắng, đậu hũ nấu canh cải thìa, Bên trong còn cho thêm mấy miếng thịt nên rất thơm Nước canh vị ngọt thanh, thịt kho, rau xào và một ít cá chiên Người một nhà cùng ăn cơm tối, Tiểu Đồng tâm trạng cũng đã tốt hơn Đang ăn thì Ngưu Thị ôm Tiểu Quế Hoa đến tìm Nhìn thấy mọi người đang ăn Ngưu Thị có chút xấu hổ Đứng ngoài cửa Ngại ngùng gọi một tiếng đại ca đại tàu Tam đệ muội đã ăn chưa Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn Hứa Thảo cười nói Tuy rằng nàng cũng Ngưu Thị có mâu thuẫn Nhưng từ khi sinh Tiểu Quế Hoa Nàng ta cũng thay đổi khá nhiều Hứa Thảo cũng không muốn Cứ lôi mãi chuyện quá khứ ra tính toán Ngưu thị ôm tiểu quế hoa nuốt nước miếng một cái cười nói Không cần Tiểu quế hoa ba một phòng vải bố trắng tinh trên chán Càng người nằm gọn trong lòng Ngưu thị Nghe thấy mùi đồ ăn Mới ngẩn đầu lên nhìn qua Ngay sau đó Con bé liền tỉnh táo Dùng sức giấy rùa ở trong lòng Ngưu thị Dâm dỉ đòi ăn Ngồi xuống ăn đi Phu quý cũng mở miệng nói Cửa thảo lấy thêm cho Ngưu thị Một cái ghế nhỏ Ngưu thị nhỏ giọng nói cảm ơn Rồi mới ôm tiểu quế hoa ngồi xuống Hứa thảo múc cho tiểu quế hoa Một miếng đậu hũ mềm Với chút bánh bao mềm Lại đưa cho Ngưu thị một đôi đũa nói "Tam đệ muội mau ăn đi Tiểu quế hoa bây giờ cũng được 8 tháng Có thể ăn được mấy thức ăn mềm này rồi đó Ngưu thị cười đáp Đã 8 tháng rưỡi rồi Có thể y y nha nha nói chuyện luôn rồi Múc thử cho con bé miếng đậu hũ ăn đi Bình thường ở nhà, đến bữa cơm là bắt đầu quậy, cho đến khi cùng ăn thử một chút thì mới thôi. Nói về nữ nhi, về mặt Ngưu Thị nhu hòa. Nhìn thấy Ngưu Thị như vậy, Hứa Thảo cảm thấy trong lòng thư thái một ít. Ăn xong cơm tối, Phú Quý hỏi, Hứa Thảo nằm lượng bạc để cho xương tiểu đồng. chương năm ba Tiểu đồng nhận bạc, hướng Phú Quý và Hứa Thảo gật nhẹ đầu, nói cảm ơn xong, liền mang Ngưu Thị rời đi. Phú Quý say người, cầm tay hứa thảo cười nói Vừa rồi, tam đệ ở trong phòng còn nói với ta Trên người hắn cũng có mấy lượng bạc Muốn mượn thêm năm lượng nữa Để làm cái nhà chắc chắn một tí Rồi chuyển ra ngoài ở Hắn nói, vài năm tới hắn sẽ cố gắng làm việc Để trả lại cho chúng ta sớm Không có gì Nhưng mà nương cũng làm khó tam đệ quá mức Hứa thảo nghĩ đến Dương Lão Cha bỏ đi đâu không biết Thì lo lắng nói Ta nghe Tam Đệ nói, cha đi lên trấn trên, qua một ngày một đêm rồi, cũng không biết hiện tại người ra sao nữa. Bây giờ, phải làm thế nào mới tốt đây? Về mặt phú quý cũng trở nên nghiêm túc, nhú mày nghĩ nghĩ nói. Trên trấn, cha cũng có hai người bằng hữu tốt, qua này chắc ông ở đó. Ngày mai ta lên trấn bán con mồi, tiện thể hỏi thăm xem sao. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi hai người không hề nghĩ đến nửa đêm liền xảy ra chuyện. đang ngủ say, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đắp cửa liên hồi. Tiểu Bạch nghe lập tức sủa lớn, làm bừng tỉnh Phú Quý cùng Hứa Thảo. Hai người nhanh đi mở cửa cổng, dựa vào ánh sáng từ trăng nhìn người đứng bên ngoài. Hình như còn còng hai đó trên lưng. người kia thấy có người mở cửa vội vàng nói: Phú Quý, mau, mau, chàng người bị ngã. nghe giọng nói này. Vô quý nhận ra chính là Đức Tử Thúc trong thôn. Vô quý và Hứa Thảo kinh hãi, vội vàng đi ra, nhô mắt nhìn kỹ, thấy người trên lưng Đức Tử Thúc đúng là Dương Lão Cha, cả người nồng nặc mùi rượu. Vô quý vội vàng phụ Đức Tử Thúc mang Dương Lão Cha vào trong phòng, nhờ ánh sáng đèn dầu mới phát hiện sắc mặt ông trắng bịch, trên tay trần truội rất nhiều, trên người cũng đầy bùn. Đức Tử Thúc, sao lại như thế này vậy? Đức Tử Thúc lau mồ hôi trên chán nói Hôm nay ta có chút chuyện trên chấn nên mới về trở về Ai ngồi trên đường về bỗng nghe thấy tiếng cha ngươi làm ta giật cả mình Chạy qua xem cha ngươi cả người đầy mùi rượu Ta nghĩ chắc uống say mới bị té xuống ruộng Lại nghe cha ngươi cứ lẩm bẩm là bà già chết tiệt Thì đoán cha ngươi người chắc có mâu thuẫn cãi nhau Cũng không dám đưa cha ngươi về nên đánh đưa đến đây phu quý à, ngươi mau tìm chiếc xe kéo chàng người lên trấn, tìm lại phu coi thử đi. Ta cũng không biết cha người có bị ngã gãy chân không nữa. phu quý nghe vậy, nhú mày không đáp. Chị dâu, có chuyện gì thế? Bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Quang và Tiểu Hà. Hứa thảo quay đầu nhìn, thấy Tiểu Quang và Tiểu Hà đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, về mặt kích động. Lại nhìn thấy dương lão cha nằm trên kháng, liền bị dọa sợ vội vàng nói Dừng lão cha đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì chứ? Không có gì lớn Các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi Một lần nữa ta và đại ca các ngươi đem cha lên trấn xe một chút Sau đó Phu Quy nói lời cảm tạ Đức Tử Thúc Lại tìm xe đẩy bỏ dương lão cha lên và đẩy lên trấn trên Cũng may đêm nay trắng rất sáng đường đi cũng khá thấy rõ Lúc này cũng tầm giờ hơi cho đến lúc ba người đi đến chân trên đã muốn bước qua rửa tí. Tìm đường hiệu thuốc vội vàng gõ cửa, hôm nay có thầy thuốc ngủ lại trong tiệm thấy vậy cũng ngồi dậy nhanh tay kiểm tra thương thể của xương lão cha. Cũng may, không bị thương gì nghiêm trọng cả, chính là gãy xương. Vị thầy thuốc kia nắn xương lại, vui thuốc xong băng bó, lại tìm hai thanh gỗ cố định lại, làm xong tất cả thì mới nói cũng không có gì đáng ngại, nhưng cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi ít nhất một thời gian, bị thương gần cốt cũng cần 100 ngày dưỡng mà. Trong khoảng thời gian này, đừng cho bệnh nhân đi lại, cứ vài ngày đổi một lần là được." Phú quý vội vàng nói tạ, thấy thuốc kia lại dặn dò. "Cũng đừng cho bệnh nhân uống rượu nữa." Hai người rối rít cảm tạ, trả tiền khám bệnh và mua thuốc, xong mới đem giường lão cha về nhà dọc đường đi dương lão cha vẫn không có tỉnh lại đợi đến ngày hôm sau dương lão cha tỉnh lại biết bản thân bị gãy chân lại còn bị đưa đến nhà đứa con cả thì vô cùng xấu hổ ngậm chặt miệng không nói gì hứa thảo nấu một nồi cháo trắng xả một dĩa cải thìa trên thêm trái trứng gà xong xuôi mới bê đồ ăn đến giường cho dương lão cha nói cha dậy ăn miếng cơm đi Nhìn thấy con dâu, dương lão cha suốt cuộc không duy trì đầu về mặt nữa, lúng túng nói Con dâu cả, phiền toái ngươi Cha, không có gì mà, ngài mau ăn cơm đi Lát nữa con cùng phú quý qua nói nhị đệ và tam đệ qua thăm ngài Trong thời gian này, ngài cứ yên tâm ở lại nhà con tinh dưỡng Nghĩ đến trong nhà còn có lão thái bà đáng ghét kia, dương lão cha chần chừ một chút, cũng liền gật đầu sau đó phú quý cũng đi vào nói chuyện với dương lão cha một lúc chờ hắn ra ngoài ngư thảo mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hôm trước dương lão cha bị trần thị trọng tức liền đi đến nhà bằng hữu ở một đêm ngày hôm sau cũng cảm thấy ngại ở lại tâm tình cũng không tốt nên có quá chén một người lão đạo đi về thế nên mới xảy ra chuyện ăn sáng xong Phú Quý đi tìm Dương Đại Bằng và Dương Tiểu Đồng Đem chuyện Dương Lão Cha gãy chân Nói cho bọn họ Hai người liền vội vàng đi tới Phía sau còn có thêm thẩm thị và Ngưu thị Dương Lão Cha nhìn thấy Mấy đứa con trai buồn không nói nên lời Biết được chuyện Dương Lão Cha muốn ở lại nhà Phú Quý Hai huynh đệ liền đồng ý Dù sao nương cũng không phải là Loại người dễ ở chung Hơn nữa nơi này có đại ca và đại tàu Chiếu cố bọn họ cũng yên tâm hơn Trần thị đắn đo mãi, cuối cùng cũng mò mặt tới. Dương lão cha gặp bà ta, mặt liền đen lại, hướng bà ta quát lên. Người tới làm cái gì? Có phải muốn nhìn thử xem lão tử chết hay chưa có đúng không? Nếu không phải vì ngươi, lão tử ta làm sao ra dạng này? Trần thị bị dương lão cha giống giận, vẻ mặt cũng khó coi, nhìn không được đáp trả. Ông giống cái gì mà giống, liên quan gì đến ta chứ? Còn không phải do ông uống cho lắm vào, giờ xảy ra chuyện lại đổ thừa cho ta. Dương lão cha vô cùng thức giận, nhưng không muốn ở trước mặt vô quý và hứa thảo lại nhắc đến chuyện tiểu quý hoa, chỉ phải dùng tay xua xua trần thị. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở nhà lão đại, không có việc gì quan trọng, bà cũng đừng đến làm phiền ta. Vừa nghe Dương lão cha nói muốn ở lại nơi này, hai mắt trần thị sáng lên, đao mắt nhìn quanh một vòng Nhìn đến phòng ở lớn sáng sủa Trong lòng đột nhiên có ý tưởng Dương lão cha nhìn đến vẻ mặt bà ta Chỉ biết bà ta có chú ý gì Tức giận nói Người thu hồi cái tâm tư Của bản thân lại cho ta Ta ở đây để dưỡng bệnh Người nếu dám đến đây ở Ta lập tức cho đại bằng và tiểu đồng khiêng về nhà Người cũng không biết xấu hổ Xem thử bản thân mình đối xử với phú quý như thế nào Mà còn dám có tâm tư như vậy Ta làm sao mà không thể có ý nghĩ như vậy? Lão nương cho dù chỉ là mẹ kế của hắn, nhưng cũng đem hắn nuôi từ nhỏ đến lớn. Chẳng lẽ hắn có thể không thừa nhận ta là nương sao? Dương lão cha bị chọc đến mức thờ không được, mắt trợn lên, miệng hỗn hạnh cầm lên. Người... Bà già chết tiệt, ngươi dám đến đây ở thử xem. Trần thị bị bộ dạng của dương lão cha dọa sợ, lắp bắp nói. Tổ... Đồ lạc nhân chết tiệt, không cho đến thì thôi, người gấp gáp gì chứ. Luôn đứng bên ngoài, mấy người huynh đệ thấy Trần Thị lại chọc tức dưng lão cha, thì vội vàng đi vào khuyên bà ta về. Nhìn Trần Thị nổi sận đùng đùng chạy ra ngoài, đầu hứa thảo có chút cảm giác trương lớn. Nàng không rõ vì sao bản thân lại đụng được một vị mẹ chồng cực phẩm như vậy. Bà Trần Thị quậy một trận như vậy, Tiểu Hà và Tiểu Quang vội vàng đi khát cỏ lớn. Phú quý vốn muốn lên trấn bán con mồi Nhưng giờ dương lão cha bị thương Nên không dám đi nữa Giữ lại con mồi để bồi bổ Dương lão cha thấy đại bằng cùng tiểu đồng đều có mặt liền đem chuyện ở riêng nói rõ luôn Trong nhà chỉ có vài mẫu đất Tiểu đồng chuyển ra ngoài ở Thì sẽ không chia phòng Mà chỉ chia vài mẫu đất thôi Dương lão cha lại dặn dò tiểu đồng Trước mắt lo chăm chú xây nhà ẩu đi Sau đó sẽ đưa khế đất cho hắn tiểu đầu nghe xong mới mang yêu thị đi về vội vàng lo chuyện xây nhà phú quý lại nói với đại bằng buổi tối mang theo thẩm thị và quân ca nhi qua ăn cơm chờ đại bằng đi rồi phú quý lại vội vàng cầm cung tên đi lên núi săn thú trong nhà chỉ còn lại hứa thảo và miêu miêu hứa thảo đem con thỏ rừng hôm qua phú quý săn được làm thịt miêu miêu nhìn nương bận bịu nhớ đến ông nội nằm trên giường không đi được liền nhu thuận rót một chén nước Bưng vào trước mặt dương lão cha Ngọt ngào nói Ông nội uống nước Dương lão cha cúi đầu Nhìn đứa cháu gái mập mạp trắng trẻo trước mặt Trong lòng một trận đau đớn Khi xưa Lúc hứa thảo chưa có vào cửa chân Thị đối xử với miêu miêu rất tệ Ông tuy rằng biết như vậy Nhưng lại chỉ mắng bà ta mấy câu Nếu không nhờ hứa thảo Thì không biết đứa nhỏ này Giờ trở thành bộ dáng gì nữa Mãi cho đến hai ngày trước Tiểu quê hoa xảy ra chuyện Ông mới hối hận Bản thân mình đối với hai đứa cháu gái vô cùng hời hợt Bây giờ nhìn cháu gái nhu thuận đáng yêu Trong lòng ông càng thêm khó chịu Cũng quyết tâm phải chị Trần Thị thật tốt Miu Miu còn nhỏ Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh dương lão cha thấy hắn uống xong Vội vàng đứng lên hỏi Ông nội Ông còn khát không Miu Miu đi giót tiếp cho ông uống nha dương lão cha cầm bát không trên tay bỏ sang một bên cười tùm tìm nói ông cảm ơn miu miu ông không muốn uống nữa còn ra ngoài giúp nương làm việc đi nhé miu miu gật đầu lại đem bát không bưng ra ngoài trước khi đi còn không quên dặn dò dương lão cha nghỉ ngơi cho tốt miu miu đi đến bên hứa thảo ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn nàng xử lý thỏ rừng làm xong thọ Hứa Thảo dẫn miêu miêu ở nhà coi nhà, nàng đi đổi hai con cá về nấu canh uống. Nương, người yên tâm đi đi, có phải người đi đến nhà thạch đầu ca ca hay không? Hứa Thảo cười đáp. Đúng vậy. Lại dặn dò thêm vài câu, Hứa Thảo mới cầm rủ đi đến nhà thạch đầu. Hôm nay thằng bé không ở nhà, chỉ có mình nương hắn. Hứa Thảo nhìn người phụ nữ kia cười nói. Nương thạch đầu... Hôm nay ta qua đây là muốn đổi chuối cá Không ai biết Phùng Đại ca là người bắt cá giỏi nhất thôn chứ Nương thạch đầu sống chết Liên không chịu nhận thịt thọ của hứa thảo mang qua Nàng lại mất nửa ngày thuyết phục Sau khi nhận thịt, lại còn cho hứa thảo thêm hai con cá nữa Chương năm tư. Hứa thảo mang mấy con cá trở về Buổi trưa dùng cá chích nấu một nồi canh cho dương lão cha Lại dùng bột mì tinh làm bánh nướng áp chảo Nhân bánh là thịt thỏ rừng, dưa chuột tươi ngon, rau cải trắng xào sơ, thêm một đĩa đồ muối chua Dương lại cha uống một bát canh cá lớn, lại thêm một hơi hết 5 cái bánh nướng áp chảo Miêu Miu uống non nửa bát canh cá, cũng ăn hai cái bánh liền xoa bụng kêu no Tiểu Hà và Tiểu Quang buổi trưa cũng trở lại ăn Ăn cơm xong lại đi cắt cỏ cho lợn thưa gì bây giờ còn nhiều cỏ tươi tốt nên muốn cắt nhiều một chút dự trữ cho mùa đông buổi chiều hứa thảo theo hai đứa nhỏ đi cắt cỏ lớn vốn muốn mang miêu miêu sang gửi bên lý thị nhưng dương lại cha nói để ông trông chừng cho miêu miêu nhu thuận hướng hứa thảo nói nương còn sẽ ngoan ngoãn ở nhà ngày hôm qua người dạy con mấy chữ lát nữa con sẽ luyện tập Hứa Thảo nghe vậy mới yên tâm vác theo sọt trúc xuất môn. Mấy ngày nay, cắt cỏ dự trữ vì vài hôm nỗi bận thu hoạch khoai tây, sợ không có ai làm. Buổi tối Hứa Thảo và Tiểu Hà về trước, vội vàng nấu cơm. Nàng nói Tiểu Hà đi mua hai miếng đậu hũ, làm món cá hầm đậu hũ, khổ qua xào thịt tỏ còn dư lúc trưa. Chờ thịt tỏ chín mới cho khổ qua vào xào sơ, đến lúc ăn vẫn còn vị giòn hơi đáng đắng. Tiếp đó lại làm thêm hai món chay, thịt thỏ và cán nấu nhiều nên nhiều người ăn tới nay đều ăn đủ. Không bao lâu sau, Đại bang Công Tiểu Đồng đều mang theo thê nhi đến đây, ngay cả Trần Thị cũng phát mặt giày đến. Hứa Thảo không còn cách nào khác, nghĩ lại thấy mọi người đều qua, bỏ Trần Thị một mình ở nhà thì cũng không hay. Cũng may, Trân Thị biết Dương Lão Cha đang khó chịu nên cũng không dám nói gì, chỉ cắm mặt ăn thôi. Lúc nhìn thấy Tiểu Quang và Tiểu Hà ngồi trên bàn ăn, sắc mặt bà ta liền không tốt. Vốn mở miệng tính nói gì đó, lại nhận được ánh mắt như muốn giết người của Dương Lão Cha nên vội vàng ngậm miệng im lặng. Cứa thảo cùng vụ quý không cho Dương Lão Cha uống rượu, chỉ bảo ông ăn nhiều đồ ăn một chút. Dương lão cha cũng nghe lời vì biết con trai và con dâu đều muốn tốt cho ông. Ăn cơm xong, Tiểu Hà và Tiểu Quang dành việc dọn dẹp. Trần Thị nhìn sang hứa thảo làm dấu, gọi nàng đi qua. Hứa thảo phở như không phát hiện, Trần Thị đành phải mở miệng nói. Vợ lão đại, người mau qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hứa thảo nghe vậy mới không tình nguyện bước qua hỏi. Nương, có chuyện gì? trần thị hướng hứa thảo nhỏ giọng nói vợ lão đại hai nô tài kia là do ngươi mua về đúng không làm sao có thể cho bọn chúng ngồi ăn cùng bàn còn ra thể thống gì nữa hứa thảo nhìn bà ta còn nhấn mạnh từng chữ nhịn cười nói nương tiểu hà và tiểu quang không phải là ta mua về mà là mướn thôi giúp ta làm việc ta sẽ trả công cho bọn họ vì sao bọn họ lại không thể ngồi ăn cơm chung bàn chứ hay Dù sao cũng là nô tài Người bao ăn ở còn trả tiền công rồi Thế nào cũng không được phép người ăn cùng chủ chứ Hứa thảo trong lòng phiền chán Sắc mặt cũng có chút lạnh Nương Việc này không cần ngài quan tâm Sắc trời cũng tối rồi Ngài mau trở về nghỉ ngơi đi Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của hứa thảo Chân thi tức đến nghiến răng Nào có con dâu nhà ai giống như nàng ta Thật sự là khiến bà ta tức chết Trần thị muốn phát tác Nhưng lại sợ ẩm ý đem dương lão cha đi ra Dương lão cha từ lúc qua đây ở Đều tỏ vẻ không cần bà ta Bà ta cũng sợ gây ra chuyện không tốt Quên đi Vẫn là nên nhẫn thì hơn Dương lão cha được hứa thảo tỉ mỉ chăm sóc Mấy ngày sắc mặt tốt hơn rất nhiều Thân thể cũng béo lên một chút Ông bị thương ở chân trái Mỗi ngày đều nằm một chỗ không thoải mái Liên chúng gậy đi tới đi lui Sao bên ngoài mái hiên ngồi hóng gió. Mấy ngày nay hứa thảo bận biệu thu hoạch khoai tây. Mấy mẫu khoai tây mà nàng thành thục sớm hơn mọi người trong thôn, tầm 20 ngày. Hai mẫu khoai tây hứa thảo trồng, ước chừng thu hoạch được 4.000 cân. Lý thị cũng trồng hai mẫu, sản lượng so với hứa thảo thì ít hơn, chỉ có 3.200 cân. Bà trăm tư không thể giải, rồi sám hỏi. Tại nhà A. Ta cùng với ngươi đều cùng chồng Vì sao sản lượng của ngươi hơn nà? Nương người không nhớ là thường xuyên thấy ta đi làm cỏ tưới nước Và chăm cho chúng nó hay sao? Ngày nào cũng kiểm tra chúng một lượt Phát hiện sâu bệnh gì là chị ngay Tự nhiên sản lượng sẽ cao hơn rồi Khoai tây nhà nàng Cũng không có nguyên nhân đặc thù gì cả Chỉ là nàng dụng tâm Cần cù chăm sóc Đổi lại thu hoạch sản lượng cao hơn chút mà thôi Nương Chúng ta chỉ lưu lại đủ cho nhà chồng và một ít để ăn, còn đâu bán hết đi. Hiện nay mấy thôn khác cũng biết thôn chúng ta trong thứ này, không bán cho bọn họ thì cũng không được. Lúc còn chưa có chính thức chồng, đã có rất nhiều người đến hỏi thăm, thôn nàng muốn giấu giếm cũng không được. Hứa thảo tính đại khái, bây giờ nhu cầu trồng khoai tây đang mở rộng, cần một số lượng lớn. Nhà nàng có tổng cộng 12 mẫu, đều tính chồng hết. 12 mẫu tính sơ sơ tầm 2.000 cân. Còn lại, 2.000 ngàn cân nàng tính bán hết. Từ lâu, Nhạc phòng biết được hứa thảo đã đào xong khoai tây, lập tức chạy tới mua. Nhưng cũng không có mua nhiều, vì sợ tầm hơn 10 ngày nữa. Đến lúc đó số lượng khoai tây tại chấn này khá nhiều, cũng sẽ biến thành thức ăn giá ổn định. Nên mua của hứa thảo 500 cân, của Lý Thị cũng 500 cân, 13 văn tiền một cân. Hứa thảo và Lý Thị mỗi người buôn bán lời mấy chục lượng bạc. Lý Thị vui sướng đến mức... Hải mắt hiếp lại không thấy đâu Nói Đại nhà, trong tú này thật có lời Trước kia mệt sống mệt chết Quanh năm suốt tháng Chỉ có mong đủ ăn đã không tệ rồi Ai Nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn trước kia Về vui mừng trên mặt lý thị Giảm đi vài phần Nương Cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn Chúng ta nên nhìn về tương lai Đừng có nghĩ mãi chuyện đã qua như thế nữa Đúng vậy, đúng vậy Lý thị đáp Sau đó vui vẻ mang bạc về nhà Mấy thôn lân cận biết được khoai tây hứa thảo chồng đã thành tục Lập tức đến cửa hỏi mua Bán cho Tiểu lâu nhạc phong 500 cân Giữ lại 2.000 cân Còn 1.500 cân nữa Hứa thảo mang ra bán hết Giá thì vẫn như năm trước 12 văn tiền một cân Không ai do dự Toàn bộ mọi người đều mua với giá 12 văn Bởi vì bọn họ biết, dù sau này thu hoạch cũng bán nhiêu đây, nhưng không có nhiều nhà chồng mà nhu cầu người mua cao. Nếu họ không mua bây giờ, về sau cũng không còn để mà mua nữa. Trong thôn mỗi người mua được tầm mấy chục cân khoai tây, chỉ đủ trồng 3 phần đất. Có thể thu hoạch được 5 600 cân, đã là không tệ rồi. Hơn nữa, mọi người còn muốn lưu lại để trồng, nên số lượng còn thừa để bán lại càng ít. 1.500 cân nhà Hứa Thảo bán cho mỗi nhà 100 cân, dù là như vậy cũng đã bán hết sạch trong phòng hai ngày. Nàng chỉ để lại mấy chục cân ăn dần. Kết quả qua ngày hôm sau, Hứa Thảo nghe Lý Thị khóc lóc kể lại rằng bên nhà mẹ đẻ của bà lại đến nữa, mở miệng là đòi 500 cân khoai tây, còn không chịu trả tiền nữa. Người đến lần này chính là mẹ ruột của Lý Thị, đại nhà. Ngươi nói thử xem bà ta có quá đáng hay không Lý thị nhớ đến lão thái bà Dầu muối không vô trong nhà kia Nhịn không được Quán hận chà chà chân Khi xưa bà ta bán ta đi Lúc đó mắt cũng không nháy lấy một cái Sửa biết ta sống tốt Con mò tới kiếm tiền nghi Đã thế một văn tiền không đưa Con muốn ta cho 500 cân Ta không cho Bà ta Bà ta cứ ở lì trong nhà ta không đi Lý Thị cảm thấy rất khổ sợ Mấy năm nay nếu nương bà đối xử với bà tốt một chút quà thăm bà Thì bà cũng sẽ không oán bản thân như vậy Chỉ cần đối với bà tốt vài phần thôi Bây giờ có muốn 500 cân Chứ 1.000 cân Bà cũng tình nguyện cho Hứa Thảo cảm thấy thực bất đắc dĩ Vì bà ngoại nàng chưa bao giờ gặp này Cũng là người khó chơi Sợ là so với bà bà Trần Thị Chỉ có hơn chứ không có kém Nghĩ nghĩ một chút Liền hỏi Bà ta còn ở nhà không? Lý thị hung hăng đáp Còn chứ sao không? Buổi sáng đã đến Rồi chưa rồi cũng không chịu đi Còn ra nhị nhà tam nha đủ chuyện cha người cũng bị chọc tức không nhẹ Còn đi theo ngài xem thử Rồi hứa thảo đi cùng Lý thị Hai người đi đến nhà Lý thị Thấy nhị nhà tam nha Đang bận làm việc trong sân Hứa thảo nhìn thấy Hai đứa đang gọt vào khoai tây Lý thị vội vàng nói Hai đứa mày gọt cái gì đây? Không biết thứ này để bán sao? Nhị nhà tam nhà cùng nhíu mày đáp Nương, bà ngoại nói muốn ăn khoai tây hầm, muốn chúng ta gọt khoai tây nấu Cha chịu không nổi bà quấy nên mới đi lấy vai cụ đưa cho bọn con bào Lý thịt nghe vậy cũng không biết nói thêm cái gì nữa, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi Hai người vào nhà, hứa thảo nhìn thấy trên kháng ngồi một lão nhân đầu tóc hoa dâm, đường trái bới tỉ mỉ. Sáng người hơi gầy yếu, trên mặt nhiều nếp nhăn, ánh mắt rất khôn khéo, và còn mang theo một vẻ tính kế. Lão thái bà kia cũng vừa vẫn quay đầu nhìn về phía hứa thảo, liếc thoáng qua một cái, mở miệng la lối. Còn không bao đi nấu cơm đi, ta đều nhanh chết đói đây này. Lý thị vừa nhìn thấy lao thái bà như vậy, tức đến mức nước mắt đều chảy ra, cầm giận nói. Bà suốt cuộc muốn cái gì, khoai tây ta sẽ không cho, nhiều nhất là bán cho bà 10 phân một cân, tiền trao cháo múc rõ ràng. Lý thị biết rõ, bà không thể thỏa hiệp được, vì có lần đầu chắc chắn sẽ có lần sau nữa. Ân tình của bà ta từ lúc đem bà bán cho hứa lao cha thì coi như đã hết rồi. Ta. Nhưng ta là nương của ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ mà còn dám lấy tiền sao Như vậy là đại nghịch bất đạo Lão thái bà dường như cũng rất tức giận Hôm nay 500 cân khoai tây, ngươi không cho cũng phải cho Nương ư Lý thị cười khổ nói Ngươi nếu thật sự là nương của ta, làm sao có thể mang ta đi bán Ngươi nếu thật sự là nương của ta, vì sao mười mấy năm nay không chịu gặp ta một lần Không phải là sợ ta nghèo nên sẽ phiền hạ người hay sao? Lão thái bà hừ một tiếng nói Ta mà kệ, ân tình giữa người mười mấy năm Nên mấy trăm cân khoai tây này phải đưa cho ta Coi như là trả ân tình của ta Nhị nhà tam nhà đứng ở ngoài cửa Bất an nhìn vào bên trong Hứa lão cha không biết từ nơi nào Cũng xuất hiện ở cửa Trong lòng còn ôm tiểu sơn Hứa Thảo nghĩ nghĩ đi ra khỏi nhà Hỏi hứa lão cha xem Trong nhà còn bao nhiêu cân Hứa lão cha nhíu mày đáp Mấy ngày trước bán cho từ lâu Nhạc Phong 500 cân Cha giữ lại 1.500 cân Hai ngày nay ta với nương ngươi không ở nhà Nên chưa bán thêm được cân nào Còn lại 1.000 cân chưa kịp bán Thì bà ngoại ngươi đã đến rồi Ai Cha không cần để ý đến bà ta trước kia không thừa nhận nương bây giờ cuộc sống của nương tốt lên đòi tìm đến để dùng tiện nghi nào có chuyện dễ chiếm như vậy nếu là lần này cho bà ta thì sẽ có lần thứ hai cha ngài cũng đừng mềm lòng một lát có người đến mua chúng ta mau chóng đem khoai tây bán hết là được hai cha con đang nói chuyện thì mọi người đã kéo nhau đến